Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 1993 chương Trân Tiên Chi Mê Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz nọ quang hà lục mang chớp đồng gian giữa thậm chí mơ hồ chứa đựng Một tia pháp tắc chi lực Lâm Hiên đã tiến sai đến độ kiếp kỳ đối Với thiên địa pháp tắc khu sử tự nhiên lại hơn xa xưa kia Này tiên kiếm tuy không phải cỡ cung tu du, nhưng cũng không phải phàm vật như vậy nhất kiếm tràm suốt thuyết có di sơn đào hải uy. Năng đó là hào không quá đáng, này là cùng cấp độ kiếp kỳ lão quái. Vật cũng không muốn trực tiếp đối đầu. Tuy nhiên lâm hiên nhưng không có tránh né, hắn vốn là sợ tồn chính. Là thử chiêu ý đồ. Đối mặt nọ xanh biếc biếc mang. Lâm Hiên đem tay phải dơ lên cử. Trọng nhược khinh nghênh đón. Oanh. Đinh tay nhức ớt bảo liệt thanh âm chuyển vào cách lỗ tai. Hắn toàn bộ. Cánh tay đều bị nọ trói mắt trói mắt quang hà sở bao bọc theo sau. Càng hoàn toàn nuốt hết. Tuy nhiên Lâm Hiên trên mặt lại không hề. Thống khổ như trước lại như vậy một bộ vân đạm phong khinh sắc. Cả cái người quá trình duy trì lâu dài thời gian cũng cũng không làm. Cho người chú ý, trước sau liền như vậy vài tức công phu. Khó có thể tin nổi một màn xuất hiện. Thứ nữa, phản phất thủy tinh rơi trên mặt đất đánh vỡ, nọ quang hà một tấc một. tấc vỡ vụn mở ra. Đầu tiên là như chi chu võng mạng nhện một loại, nhanh chóng lan. tràn theo sau rắc một tiếng. Vỡ tan thành vô số toái phiến. Sau đó. Nhanh chóng tiêu tán tại trong không khí mặt. Quang hà tiêu tán chui. Này xanh biếc sắc tiên kiếm cũng hiện ra. Nguyên hình đến. Nhất mắt nhìn đi trừ. Gia Linh Mang đã hoàn toàn biến mất ở mặt. Ngoài, cư nhiên cùng vừa mới nhìn không ra quá nhiều bất đồng chỗ. Tuy nhiên nhất trận gió núi thổi qua. Ô! Nương theo như thế thê lương thanh âm chuyển vào cách lỗ tai, nọ tiên. Kiếm cư nhiên phong hóa rớt, phong hóa thành hạt cát, theo gió hóa. Thành hư vô Như vậy một thanh phẩm chất bất phàm bảo vật, liền như vậy hoàn toàn. Làm tổn thương rớt. Mà lâm hiên tay phải giơ lên cao, như trước vẫn duy trì mới vừa rồi tư. Thế, ốm tay áo của hắn từ lâu không thấy rớt. Tuy nhiên làm người khác, thán phục chính là trên tay hắn ra thịt cư nhiên nhất điểm vết thương. Cũng không vừa mới nọ nhất kích đừng nói chém đứt cánh tay hắn thẩm. chí cũng không có cắt qua nhất điểm ra giấy. Kim cương bất phôi thân thể. Nếu như bên cạnh có mặt khác tu tiên giả nhất định sẽ thất thanh kinh. Khô truyền thuyết Phật Tông Tu Tiên Chi Pháp Bí Hiểm Luyện Thể Thuật. Tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh dưới phía sau có kim cương bất phôi hiệu quả. Có thể bàn tay trần chọi cứng cung cấp tu sĩ bảo vật. Cho dù là có thể di sơn đảo hải nhất kích đối bọn họ đến thuyết cũng. Cùng gió mát thổi vào mặt không sai biệt lắm có thể tê liệt không. Gian công kích đồng dạng không có hiệu quả. Kim cương bất phôi thân thể chính là Phật Tông. Mà nhất cao thâm Thần thông đáng tiếc linh giới diện tích rộng lớn Nhưng cũng cực ít Nghe nói có người có thể đủ luyện thành Mà Lâm Hiên cũng không phải Phật Tông Tu Sĩ Lúc này hắn sở thi triển Cũng cũng không phải Kim Cương bất phôi thân thể Nhưng nếu bàn về quy lực Lại vì tất thua kém Nói về cũng là cơ duyên xảo hợp Lâm Hiên vốn là liền tu luyện có Phượng vũ cửu thiên quyết bí thuật, lại luyện hóa không thiếu chân. Linh chi huyết, nhục thân mạnh, này là cùng cấp yêu tộc cũng như vậy. Ré mắt, cũng đang may là hắn nhục thân cứng cỏi hơn xa cùng cấp yêu tộc cho. Nên mới thỏa mãn điều kiện dung hợp chân linh chi hỏa nếu không hoán. Nhất danh tu tiên giả cùng hắn tình trạng y như vậy đáng sợ nhục. Thân đã sớm sụt đổ rớt. Mặc dù này dạng, Lâm Hiên còn là ăn không thiếu khổ, bất quá mất đi. liền hiểu được, đương chân linh chi hỏa hoàn toàn luyện hóa cùng hắn. Nhục thân hoàn mỹ dung hợp, Lâm Hiên cũng thành là chân linh chi thể. Đương nhiên, hiện tại chỉ là vừa mới chuyển hóa thành công chân linh. Chi thể chỉ có thể coi là là có chút thành tựu, so sánh đương năm đó. Cửu đầu điệu như trước là thật xa không đủ, bất quá nó thì thế nào? Ni, nhân quý tại thấy đủ, dĩ cung cấp tu sĩ tiêu chuẩn cân nhắc, lâm. Hiên hiện tại nhục thân, đắt là cứng cỏi đến vô phương tưởng tượng. Trình độ, có điểm này, như vậy đủ rồi, không uổng công chính mình ăn nhiều như. Vậy khổ, càng không chỉ nói trừ. Gia chân linh chi thể thu hoại, vài đời chân linh sở tích lũy tri thức các loại tranh đấu kinh nghiệm tất cả cũng tiện nghi chính mình từ bọn họ trong trí nhớ lâm hiên còn biết được không thiếu thượng cổ bí ẩn đáng tiếc không có tam giới đại chiến tin tức dù sao lại lần nữa trước đây tối hậu một đầu làm như chân linh cẩu đầu điểu đã chảy qua ngã xuống bị atula vương chém giết sướt vì vậy truyền thừa rơi Xuống chân Linh Chi Hỏa, liền không có phương diện này ký ức. Lâm Hiên đối này tiếc nuối không thôi, cũng may mặt khác thượng cổ một. Chút bí ẩn cũng là phi thường chân quý. Nguyên lai tại thượng cổ lúc, tu tiên giới từng như thế phồn vinh quá. Thiên tài xuất hiện lớp lớp Chỉ là nhượng Lâm Hiên kinh kỳ chính là bên trong hoàn toàn không có. Về chân tiên đầu mối, một chút ít cũng không cổ đầu điểu là tại hỗn độn sơ khai lúc sau này, liền với lôi hỏa chi. Tinh trung sinh ra, khi đó còn không có nhân tộc, cũng không có yêu. Tộc càng đừng nhắc tới tu tiên giả. Nếu còn chưa có tu hành vừa nói, tin tưởng chân tiên cũng là hơn nữa. Không tồn tại. Sau đó, vạn vật hồi phục, tu tiên giới cũng tùy thời hưng thịnh đứng lên tu la, bảo xà, băng phách còn có linh giới tán tiên yêu vương đều. Là tại khi đó hiển lộ tài năng trẻ. Đó là một thiên tài xuất hiện lớp lớp niên đại mà trúc nhân chính là. Lúc ấy tu tiên giới nhân tài hiệt xuất thậm chí liền ngay cả tu. Tiên bát cái người cảnh giới phân chia đều là bọn hắn đi bước một. Lục loại Lẽ ra bọn họ chính là tu tiên giới tối cao nhất nhân vật. Hiện tại, cũng xác thật như thế, có khả năng làm người khác kỳ quái vấn đề liền. Xảy ra, nếu bọn họ sinh ra với tu tiên giới sơ, cũng là trong đó nhân. Tài kiệt suốt, mà chưa bao giờ bị vượt qua quá, như vậy so với bọn hắn. Nâng cao một bước chân tiên lại là từ gì mà đến ni. Là cái gì tại cửa đầu điểu trong trí nhớ, chưa bao giờ có đắc ghi chép. Theo lý thuyết. Dĩ chân linh thân phân, lại sinh ra tự hồng hoang. Thượng cổ, tại này sao dài dòng năm tháng chung, cho dù là cơ duyên. Xảo hợp, cũng có thể cùng chân tiên đa đa thiểu thiểu có một chút sao. Tập, có khả năng hoàn toàn không có, cỡ đầu điểu chưa bao giờ gặp qua chân. Tiên, này có khả năng liền có chút nói không thông. Tái nhất xác minh vừa mới nghi hoặc lâm hiên trong đầu đột nhiên sinh. Gia nhất người can đảm giả thiết Chẳng lẽ thuyết chân tiên kỳ thật căn bản là không tồn tại sao Cái này ý nghĩ như linh quang một loại hiện lên Lâm hiên chính mình Cũng bị dọa cái người chỗ mắt đứng nhìn thật sự là cái Này suy Đoán thái quá khó có thể tin nổi quá lớn mật Tựa hồ chỉ có này dạng tài năng đủ giải thích mới vừa rồi nghi hoặc. Có khả năng mới nghi vấn lại tới nữa nếu ta là thuyết nếu chân tiên. Căn bản là là không tồn tại đương năm đó A-tu-la-vương sát thượng. Linh giới ba vị chân tiên phủ xuống cùng nàng quyết chiến với Bắc. Cực nguyên quang điện này lại như thế nào giải thích ni? Đây chính là tiểu đào chính miệng nói những năm gần đây Nguyệt Nhi. Mặc dù không hề nữa cạnh thân nhưng về a tu la Vương đầu mối Lâm hiên nhưng vẫn chú ý lưu ý như thế. Mặc dù những này bí ẩn giói linh giới biết đến đại năng cũng sẽ không quá nhiều nhưng giấy không thể gói được lửa không quản như thế nào chỉ cần lưu ý đa đa thiểu thiểu tổng có thể được đến một chút v ví Đương năm đó cụ thể tình hình như thế nào, Lâm Hiên còn không phải rất rõ ràng, nhưng Tu La Vương dĩ nhất nhân chi lực quyết chiến ba vị. Chân tiên lại cũng không phải thêu dệt vô cứ, nếu không cũng sẽ không. Có hôm nay nguyệt nhi chuyển thế, tuy nhiên bởi vậy, trước sau liền mâu thuẫn, này chân tiên đến tột. Cùng là chuyện gì xảy ra ni? Đây, sơ cầu một chút đề cử phiếu. Mặt khác Vừa mới tải bình luận sách khô nhìn ốt độ kiếp kỳ đảo hữu. Nhất thiên bình luận vì này đảo hữu đọc sách phi thường nhận thức. Rõ đưa ra vấn đề đối huyến vũ cũng rất có trợ giúp lại lần nữa biểu hiện cảm tạ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.